Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dự phòng sao? Tiên tâm lầm bầm. Vừa vào cửa, một cỗ không khí trầm lặng âm ô sông lên, khiến người ta có cảm giác buồn bực và khó chịu. Ai nha? Sao lại không mở manh cửa sô vậy chứ? Như vậy không khí sẽ không tốt. Làm sao khỏi bệnh được chứ? Tiên tâm vừa vào trong nhà, bản tính bà chủ gia đình liền lộ rõ, rất là tự động đem toàn bộ trèm cửa kéo ra. Cửa sô được mở, vô trốc trong phòng sáng trang, Không khí trong lành cũng tràn vào, xua đi cảm giác buồn bực khó hiểu. Mật Nhi nhìn Đông nhìn tay, rất nhanh nhìn được bệnh nhân Sammy đang nằm thoi thóp trên sofa trong phòng khách. Cô đi lên phía trước, phát hiện anh nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt không một chút nhúc nhích. Cô quan sát một chút, gọi lên tiếng gọi anh, cũng không đưa tay đẩy anh, mà giơ chân lên đụng một đống gì đó, giống như là một cỗ thi thể. Cô đừng quá đáng. Gương mặt Tuân Mỹ tái nhợt chậm rãi mở ra một đôi mắt trừng ngời. Ờ. Anh vẫn đang còn sống à? Đúng là nói nhầm. Vậy thì tốt rồi. Cũng mà là tôi không mua hoa cúc đúng thật. Cô vui mừng ma cất đâu. Hỡi sức đẻ mắng mấy câu thô tục anh cũng không có. Chỉ có thể dùng đôi mắt xem thường mặt trường cô. Sami à, anh có khỏe không? Trời ạ, làm sao sóc mặt của anh tái như vậy? Không thoải mái ở chỗ nào, mau nói cho tôi biết đi. Thiên tâm vội vàng đi tới bên cạnh anh, xem xem trán anh rồi sờ sờ mặt anh, kiểm tra thử có phát sốt hay không. Rất tốt cuối cùng vẫn còn có một chút nhân tính, vẫn là thiên tâm lương thiện. Trên người toàn thân đều không thoải mái, khó chịu muốn chết. Anh duy yếu mà cất lời oán trách. "Vậy thì đã đi gặp bác sĩ chưa?" Anh ta mỗi lần bị cảm, không bảy mười ngày nữa tháng cũng không khỏi đâu." Mật Nhi nhàn nhạt, nhạt nói, không ngạc nhiên giống như là thiên tâm, bởi vì cô cùng với Sammy đã là bạn bè từ lâu, đối với tình hình này của anh cô biết nhưng cũng không thể trách. "Vậy sao?" Thiên Tâm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô lại quay lại nhìn sang Sa Mi như muốn chứng thực. "Nèo nhèo đến ngày thứ 16, các cô còn không thấy tôi xuất hiện, tiện tay giúp tôi nhắc sắc đi." Anh xoay mặt giận dỗi mà cong nhìn bọn họ. Giận dỗi sao? Tiên Tâm không nhịn được mà muốn cười, hiện tại cô thấy rất là yên tâm, tính tình còn có thể đùa giỡn, tùy hứng liền chứng tỏ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô giống như là dỗ một đứa bé mà an ủi anh. "Mới sẽ không, anh ngã bệnh làm tôi cùng với Mật Nhi lo lắng gần chết." Vậy rồi nhân trong của không thấy ai mở cửa, đợi còn muốn tìm người phá cửa xông vào đó. Anh hừ một tiếng, tính khí khó chiều này Tiên Tâm đã sớm đã quen, anh càng khó chịu thì chứng thò người càng khỏe mạnh. Anh không có việc gì là tốt rồi, tôi còn phải về phòng để bạn chụp anh. Sami tức giận mà trừng mắt nhìn cô, trên mặt viết chữ thật là không có lương tâm. Tiên Tâm giúp bạn tốt phải thích. Mạt Nhi hôm nay vốn là không đi được, chỉ vì anh mà đặc biệt dành nửa ngày tới thăm anh. Những thứ này đều là do cô ấy mua đó. Biết rồi, ngày này vốn là bận rộn, thời gian rất là quý giá, tôi còn không không ráo ư? Không phải anh thật sự là giận mật nhi, chỉ là thân thể thật sự không thoải mái, muốn tìm được một người trút giận. Tôi đợi rồi tôi không sao, các cô có thể đi. Yên tâm đi, tôi không đi, tôi tới là để chăm sóc cho anh mà. Hai mắt của Sammy sáng lên, thật ra thì anh rất hy vọng lúc ngã bệnh có người ở cùng với mình, chỉ là mạnh miệng không chịu nói ngoại mặt lại già vờ như không sao mà thôi. Vậy thì có được không? Chúng ta là bạn bè cơ mà, bạn gặp nắng làm sao có thể không để ý chứ. Thật may, tôi là một người rảnh rỗi, anh cứ coi như là tôi quá rảnh để cho tôi có chuyện mà làm, tôi sẽ rất biết ơn anh đó." Đứng ở bên cạnh mật nhi vỗ tay nói. "Quyết định này thật sự là quá tốt rồi. Vậy thì thiên tâm à, cậu ở lại đây chăm sóc anh ta, anh ta rất vì cảm ơn cậu, về sau rất dùng cậu làm người mẫu ai cưới nhiều hơn, mọi người đều vui vẻ." Mình có thể yên tâm đi làm nha." Nói rồi cô nhanh nhẹn đưa bó hoa cho Sami. "Chúc anh sớm khang phục, tôi đi đây, tạm biệt hai người." Rồi sau đó ném cho đôi tuấn nam mỹ nữ một cái hôn gió, cô tiếu xái mà rời khỏi. Cứ như vậy, thiên tầm gánh nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân Sami, đây là một chuyện cô cầu còn không được, bởi vì cô có thể để cho bản thân bận trộn là tốt rồi. Làm việc nhà cùng chăm sóc người khác vốn là sở trường của cô, cô rất muốn cho lịch của mình thật kín những các xe chụp hình của người mẫu không phải ngày nào cũng có, cho nên Sammy bị ngã bệnh vừa đúng lúc cô có việc đi làm. Chi là không nghĩ tới công việc này vừa mới bắt đầu liền bận đến 2 tháng. Đã hơn 2 tháng thế nhưng cô hoàn toàn không liên lạc với anh. Đương Dĩ Thành đứng ngồi công viên Phật Vàm lo lắng, số lần đưa mắt nhìn điện thoại di động còn nhiều hơn so với nhìn văn kiện, kiểm tra những số gọi đến còn dày đặc hơn so với tra tài liệu trên máy tính. Anh bị làm sao vậy? Anh nghi ngờ tự hỏi, để một đống khách hàng muốn ủy tác của anh xếp hàng chờ, để những cô gái muốn được cùng anh ước hẹn bất cứ lúc nào, ngành cô mà mong mỏi. Anh vẫn còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net